Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông thấy ngay hình dáng bà Tư Trà đang đứng lơ lửng như hồn ma bóng quỷ. Chân không chạm đến mặt đất còn thân xác mặc cái màu đỏ chói chạc. Cái áo này ông bầu còn nhớ khi niệm xác bà mẹ vợ. Ông mua về cho Phượng Vân mặc cho mẹ trước khi tẩm liệm vào quan tạc. Bóng ma bà tư trà đang hiện trước mắt Khiến ông bầu chín vọng đâm sợ hãi Khuôn mặt ông trở nên tái xanh Rồi quân quyết lên tiếng hỏi Tư trà chết rồi là ma sao lại về đây được Còn quỷ tư trà mới cất tiếng cười nghe lanh lạnh Vừa quái đàn vừa lạnh lùng đến thấu xương Rồi nó mới lên tiếng Ta giờ là quỷ nào phải là ma Ông bảo chín vọng lại càng sợ hãi thêm. Giờ đây sắp chết. Ông ta mới thấy ma quỷ hiện hình ngay giữa ban ngày. Làm cái lưỡi như xăm lưu lại. Chín vọng mới buộc miệng hỏi thêm. Tôi chả tìm quán để để làm gì. Con quỷ già bân giữ âm vang của giọng cười ma quái trả lời. Hai má còn tào Đã trả xong mối thù Với con Diễm Sương Và thằng Nguyên Giang Bây giờ về đây Tìm Mỹ tiếp tục báo oán Những gì Mỹ đã Gây cho hai má con ta Chín vọng mới chợt nhớ đến Lòi của Bích Liễu kể Cô vợ ông từng thấy Bóng phượng vân hiện về trong giấc mộng Cũng như ông từng thấy Hình dáng bà Tư Trà Đứng sau cánh gà Lúc đó ông không tin là có thật Còn bây giờ Hồn ma quỷ cái tư trà đang bay lơ lửng trong phòng Cho biết bà ta và Phượng Vân đi tìm ông để báo oán trả thù năm xưa Chín vòng sợ đến khiếp đảm kinh hồn bạt vía Ông ta chỉ biết thốt những loài ấp úng Nói như một cây mảnh Nào nào qua cũng gây thù oán gì với mà còn tư trả Mà về đây bao oán trả thù Con quỷ tư trả Đưa đôi mắt đỏ hao hao nhìn chầm chầm vào chín vọng Nó liền thét lên Nếu không có oán thù Ai má con ta về tìm Mỹ làm gì Bộ mi không còn nhớ hay sao Gục quả quả quả nhớ đối, đối xử tốt với tư trả rất tử tế Ngày lúc tư trả còn mang bụng chở con Phượng Vân và cũng nhớ, nhớ từng đào tạo con Phượng Vân trở thành cô đạo chánh trọng gan lọ, trọng gánh hai lòng vũ này. Con quỷ tự trà vẫn thét mắng vào mặt ông ta. Những điều Mi nói hoàn toàn là sự thực. Nhưng Mi cũng quên rằng để đổi lại hai má con ta phải trả giá cho Mi những gì. Chẳng phải thân xác hai má con ta thành món hàng giải trí cho Mi, thỏa mãn dục vọng ư? Mồ hôi trên trán chín vọng Tự nhiên tuồn ra tầm ta Như ông ta đang ngồi bên lò lửa đỏ Còn đôi hàm răng Đang đánh bỏ cạp Cứ nghe như nhịp phách đập liên hồi Hai chân run dày từng hồi Tuy vậy miệng chín vọng Vẫn cố phân trần cùng với con ác quỷ Đội đó là vì tư trả Và phượng vân tự động Đến hiến dân cho quả Chứ quả có đòi hỏi gì đâu Con quỷ già lại thép nói Mì nói láo Không ai tự động đến hiến dân thể xác Nếu mì không hăm dọa Sẽ đuổi hai má con ta Đi khỏi cánh hát Long vũ này Mì còn nhớ không Lúc ta đang mang bầu con cượng vân Mì cũng nhẫn tâm hành Hạ thân xác ta Mà chưa hết đâu Lúc con quỷ tự trà Nói đến đây Đã tự im bật Nó trông thấy khuôn mặt ông bảo chín bọng Đã tím tái hẳn đi Và đỡ đẫn như người bị bất tỉnh. Biết ông bầu chín vọng Đang hồn phiêu phách lạc vì sợ. Cho nên con quỷ già mới khẽ mỉm cười Rồi tự nói một mình nó nghe. Mí sợ rồi à? chứa xong đâu ông chín ơi. Đêm này không những má con ta Mà cả con xương thằng Giang Sẽ tìm đến Mí Để hỏi tội đó. Khi tỉnh người Ông Bảo chín vọng không thấy bóng ma của tư trà trong phòng nữa. Bây giờ ông ta mới tỉnh trí, nhớ lại nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đè nặng trong người. Chín vọng vội vã mở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net